Hồng Hoang Tiệt Giáo Tiên Tôn Không Ăn Cỏ Thanh ngưu Chương 534 Một Khối Thịt Bò Tờ Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện Audi.xyz Hai Ngư Đại Tôn vừa xuất hiện Liện uy thế vô song Hai vị kia bá chủ đều là khó có thể chống đối Đạo thể tổn thương Sắc mặt mang theo trắng xám Nhưng một người khác nhưng là không có như vậy dễ dàng bị thanh ngưu đại tôn quét ngăng. Cực âm đảo tôn cầm trong tay thiên âm đao. Bóng người tuy rằng cao to bàng bạc, nhưng cũng tốc độ cực nhanh. Loan đao kéo tới. Cho dù là thanh ngưu đại tôn, cũng là lại một giọt tích máu tươi nhỏ xuống. Sừng châu phiên thiên, không ngừng muốn tiêu diệt cực âm đảo tôn. Ồ... Cuối cùng, thanh Ngưu đại tôn lại là một tiếng kinh thiên Ngưu hống Thiên địa đổ nát liền đinh nhạc sở tại khu vực đều là lay động mấy cái Cái kia cực âm đảo tôn càng là thân như gặp phải xếp đánh Liên tiếp nuôi về phía sau Đảo thể cũng là vo ra máu không ngừng Con này ngư vết thương đại đảo hiếm thấy xong chưa Đảo tôn phát sinh hét lớn Phi thường không cam lòng Cho dù không có chuyên môn nhằm vào hắn Nhưng hắn đảo thể vẫn bị lan đến Trong miệng ở ro ra máu Chết đi Nổ vang một tiếng Thanh ngưu đại tôn thân thể triệt để tử trong gư không đi ra Thân thể như một cách vô biên giấy núi giống như đứng lặng vòng trời Ui thế vô song Hoàn toàn vượt trên cực âm đảo tôn Quát to một tiếng, thanh ngưu đại tôn nhất chân hướng về phía cực âm đảo tôn ba người. Móng bò như một thế giới hạ xuống, mang theo vô biên sức mạnh to lớn. Bản tỏa cảm thấy vẫn là ngươi đi vẫn lạc được. Nhưng vào lúc này, vô biên trong hư không. Một tiếng quát lạnh truyền đến, đón lấy. Một tia sáng bốc ra, thần quang vô hạn. Có sét đánh không kịp bưng tai tư thế Dường như một cái thần đao giống như trực chém thanh ngưu đại tôn đầu lâu Lão ngưu liền biết ngươi sẽ xuất hiện, muốn chết Thanh ngưu đại tôn ánh mắt ngưng lại Thật giống xuyên thấu vô tận hư không Tìm tới đối phương Nổ vang một tiếng Một cây sừng trâu trực tiếp xen vào hư không Xuyên thấu vô tận hư không Xuất hiện ở một cái nào đó nơi Đông ra một đoá sực sỡ huyết hoa Đổ gian trá Tư không vô tận bên trong bá chủ quát lạnh Đảo kia thần quang hạ xuống Xì một tiếng Lột bỏ thanh ngưu đại tôn trên lưng một khối huyết ngục Mưa máu phiêu bạc mà xuống Mặc dù đối với với thanh ngưu đại tôn tới nói là rất nhỏ một miếng thịt Nhưng cũng là đủ để to bằng một ngọn núi nhỏ, âm Một tiếng, núi thịt rơi xuống khu vực trung tâm đại địa đều là sản nước Từng đảo, từng đảo huyết sắc hào quang tràn ngập Lộ ra huyết nhục tinh hoa nồng nặng kỳ cục So với bình thường nửa bước chân đảo còn lợi hại hơn Thịt bò, à, vật đại bổ, A đinh nhạc hai người xem mê tiếp mắt Bọn họ vừa vặn đến phố cẩn Hai người liếc mắt nhìn nhau. Cuối cùng, cho dù là Dương Ngọc cũng là không nhấn nại được. Trong miệng nói, một khối nhỏ thịt mà thôi. Đại tôn hẳn là sẽ không chú ý. Tạo hóa các bay lên quang mang lói lên. Muốn đem thịt bò cho lấy đi, lên. Tạo hóa các khí linh hết lớn. Nhưng lúc này khối này huyết nhục bên trên hào quang lói lên. Xuất hiện một mảnh quang mang mơ hồ có đại đảo chi lực thoáng hiện Phịt một tiếng đem táo hóa các cho quét bay ra ngoài Chỉ là một miếng thịt Dĩ nhiên cũng thu không đi Đinh nhạc giật mình Dương Ngọc Nhưng có chút chuẩn bị tâm lý Đôi mắt đẹp trắng đinh nhạc một chút nói rằng Đây là đại đảo chi thể hạ xuống huyết nhục Nội hàm vô cùng đại đảo chi lực Người bình thường đừng nói lấy đi Chính là tới gần cũng có thể bị đánh giết Đại đảo chi thể Đinh nhạc nghi hoạt hỏi Đối với đinh nhạc thường thức tính khuyết thiếu dương Ngọc cũng là từ lâu dự liệu Nàng nói tiếp Chân đảo cảnh bá chủ bình thường đều sẽ lấy đại đảo đắp nặng đại đảo chi thể Bởi vì đại đảo chi thể có thể càng tốt hơn tìm hiểu đại đảo Ngươi chính là hậu thiên đại đạo chi thể Bất quá cũng chỉ là có hình mà thôi Không phải vậy ngươi cho rằng này hỗn đồn bên trong rất nhiều cường giả làm gì đều hóa vì cái này hình thái Nhân tộc thân thể tiên thiên tính chính là đại đạo tốt nhất vật dẫn Ở cái này hình thái Cũng là dễ dàng nhất gần kề đại đạo So với ưu tộc cái gì đều là mạnh rất nhiều Trên thực tế Hốn đổn bên trong có thật nhiều đại tộc đều là loại người hình trùng tục Thiên sứ tục chính là một loại Mà hồng hoang nhân tục thiên phú lợi hại như vậy Trong đó cũng là có nhân tộc tiên thiên tính ưu thế Không phải vậy Ngươi cho rằng tùy tiện tạo các chủng tục liền có thể trở thành hồng hoang thiên địa nhân vật chính sao Nữ hoa cũng có thể tùy tiện như vậy liền thu được vô cùng công đức chi lực ạc Chính là Minh Hà Lão Tổ sáng tạo Atula nhất tục cũng là loại nhân tục Cũng là bởi vì có điểm này mới làm cho Minh Hà Lão Tổ công đức không ít Giờ khắc này đinh nhạc suy nghĩ một chút nữa Nhân tục có thể xuất thí Khẳng định cũng không chỉ là một cái nữ hoa có thể độc lập hoàn thành Khả năng trong bóng tối Bàn cổ đại đảo tôn trong cói U Minh cũng ở thúc đẩy những này dựa vào cái này ngộ đạo mà hỗn độn bên trong sống nhân tục như vậy thuần túy đại đạo chi thể nhưng là hầu như không có nhiều nhất cũng là sống như thiên sứ tục thêm cái xí bàn cái gì đều là không có đạt đến hoàn mỹ mà hồng hoang nhân tục đại đạo chi thể hình thái có thể nói hoàn mỹ lúc này Dương Ngọc lại nói Này đại đảo chi thể hạ xuống huyết nhục đều ẩm chứa đại đảo chi lực Bất quá những này đại đảo chi lực bình thường đều sẽ rất nhanh tiêu tan Trong đó tinh hoa cũng đều sẽ tiêu tan Khối này thịt hơi lớn Không có như vậy nhanh tan hết Người thôi thúc thần thông bảo kính Chúng ta đồng loạt ra tay Làm sao cũng đến cắt một điểm thịt tốt Cuối cùng Hai người liên thủ Chí bảo thôi thúc, mới miễn cưỡng tiệt lấy xuống một khối không đủ một phần mười. Tầng chứa bàng bạc huyết ngục tinh hoa thịt bò. Dương Ngọc cũng không tham lam. Hai người trực tiếp liền chia đều. Còn cái khác, đều là tinh hoa tất cả đều tản đi. Nổ vang một tiếng. Cái kia còn lại thịt dĩ nhiên hóa thành một ngọn núi lớn. Ngọn núi nguy ngạc. Lộ ra cực kỳ trầm trọng bàng bạc tư thế Đây chính là chân đảo bá chủ. Một giọt máu có thể hóa thành vô biên chi hải. Một miếng thịt có thể trở thành nguy Nga thần sơn. Không gì sánh được. Đi! Hai người không trì hoãn nữa tiếp tục lên đường. Như trước, Đinh Nhạc vẫn bị Dương Ngọc Lôi kéo chạy. Mà giờ khắc này, phía trên đại chiến nhưng là đến kịch liệt cực kỳ mức độ. Tứ đại bá chủ vây xếp thanh ngưu đại tôn một người Trong đó thậm chí còn có hai vị ngọc thanh ngưu đại tôn một cảnh giới cường giả Bọn họ cách vô tần hư không Đại chiến không ngớp Mà bọn họ đại chiến ngoài trừ đinh nhạc hai người ở phía dưới có thể mơ hồ nhìn thấy một điểm nhỏ của tảng băng chìm ở ngoài Những người khác nhưng không nhìn thấy Nơi này tuy rằng ở lục tục nơi Nhưng lấy đạo tôn thần thông uy năng Bao phủ tư không Khiến người ta không nhìn thấy nhưng là dễ như ăn cháo Bất quá đại chiến càng ngày càng kịch liệt Mấy vị bá chủ cũng là có chút trưởng khống không được toàn cục Có người thất thủ Một bàn tay chính là đập chật vị trí Nổ vang một tiếng Bên ngoài lục tộc nơi bầu trời trong tư không xuất hiện một con che trời tay Rơi trên mặt đất Nhất thời Phạm vi mấy trăm triệu bên trong bị san bằng Phạm vi này hết thảy sinh linh tu sĩ đều là một trưởng bị xóa bỏ Trong đó không thiếu một ít táo hóa cường giả Đều là phản ứng đều chưa kịp phản ứng Thân tử đảo yêu Chân đảo bá chủ Có người sắc mặt trắng mệt thất thanh kêu sợ hãi Hắn liền thiếu một chút liền bị thuần tiện xóa bỏ. Nhìn về phía trước xuất hiện cái kia một cái hầu như không thấy đáy vô biên hố sâu. Trong đầu hắn ngoại trừ chân đảo bá chủ thật sự không nghĩ ra những khác. Tin tức như cơn luốc đảo qua. Hết thảy ở lục tộc nơi tu sĩ đều là kinh hãi đến biến sắc. Từng cây từng cây hốt hoảng lùi về sau. Chân đảo bá chủ đại chiến Ba Đồng cũng là càng ngày càng nhiều lần lộ ra một góc Thần Quang, Sừng Châu, Thiên Âm Đao Thủ trưởng mỗi một lần đều là chợt lói lên Nhưng mỗi một lần đều là bình định một khu vực Chưa xong còn tiếp xin mời tìm tỏi tiểu thuyết càng tốt hơn chương mới càng nhanh hơn